các bạn đang nghe tại đọc Tần Kỳ lại cho người nhốt tôi ở trong phòng, có lẽ anh ấy sợ tôi lại nghĩ quần ra khỏi nhà đến đồn cảnh sát gặp anh ấy. Trải qua những giấc mơ con mình bị ăn óc lặp đi lặp lại, tôi đã biết suy nghĩ hơn, không hề có ý định ra khỏi nhà. Tôi phải hết lời năn nỉ ông quản gia. "Quản gia, tôi hứa sẽ không rời khỏi trận pháp nửa bước, ông hãy kể cho tôi nghe, suốt cuộc Tần Kỳ đã gặp phải chuyện gì?" tại sao anh ấy lại bị cảnh sát dẫn đi ông quản gia giàu dĩ nói vụ án của phong nguyệt được người nhà của cô ta đào bới lại tìm ra bằng chứng bất lợi đối với tần kỳ anh ấy là nghi phạm đương nhiên bị dẫn đến đồn cảnh sát từ chóng váng thảo nào hôm qua phong nguyệt lại hiện hồn về nói với tôi cái gì mà kẻ thù của kẻ thù chính là bạn thì ra cô ta đã bắt tay với con yêu nữ cùng hãm hại chúng tôi Tần kỳ bị đưa vào đồn cảnh sát, người thân của tôi thì lần lượt gặp chuyện, bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn ai. Một mình tôi e là không thể bảo vệ được đứa bé này an toàn sinh ra, nhất là khi còn yêu nữ, luôn rình rập quanh tôi như là hổ rình mồi. Phải chi trước đó tôi kiêng nể phong nguyệt một chút, sống hòa hợp với cô ta một chút, thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Cô ta sẽ không bị thù hận làm cho mở mắt mà hãm hại tôi tần kỳ cũng không vì trả thù cho tôi mà giết cô ta tôi phải làm sao bây giờ phải làm sao để vừa tránh được con yêu nữ bình an sinh đứa bé ở trong bụng làm sao để cứu cha mẹ bà nội tôi và đưa tần kỳ ra ngoài nữa tôi đã nhờ ông thầy pháp đi tìm kiếm những nơi mà phong thủy bất thường tìm xác của con yêu nữ người của tần kỳ cũng lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thu lại được gì Chừng nào chưa dẹp được con yêu nữ, chừng đó tôi vẫn ở yên trong trận pháp. Tôi chỉ có thể chạy vậy đi tìm luật sư giỏi nhất để bảo chữa cho anh ấy, ngày ngày cho người đi thăm anh ấy truyền tin về cho tôi. Luật sư nói rằng, bằng chứng của người nhà phong nguyệt là một đoạn video trích từ máy quay và một bức ảnh. Trong ảnh thần kỳ đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn, mặc áo ngủ của khách sạn để laptop trên đồi. Hình như là đang làm việc. Anh ấy chăm chú nhìn vào màn hình của laptop, có thể thấy đang không để ý gì xung quanh. Nhưng bất ngờ hơn là trong ảnh còn có khuôn mặt của Phong Nguyệt. Cô ta cũng mặc áo ngủ của khách sạn, chụp ảnh selfie. Đằng sau cô ta là Tần Kỳ. có đoạn video ghi lại người cuối cùng tiếp xúc với Phong Nguyệt trước khi cô ta chết. Người đó chính là Tần Kỳ. Không biết Tần Kỳ nói gì với Phong Nguyệt, Mà khi đó nét mặt của cô ta sợ hãi Người nhà của Phong Nguyệt khai với cảnh sát Tần Kỳ ngoại tình với cô ta Vì sợ tôi phát hiện cho nên mới thủ tiêu cô ta Tôi vừa lo lắng vừa căm tức Đoạn video tôi có thể tin là thật Tần Kỳ đối với những người anh ấy không vừa mắt Không thiếu thủ đoạn để xử lý những kẻ đó Còn bức ảnh kia có đánh chết tôi cũng chẳng tin Thứ nhất là tôi tin Tần Kỳ không phản bội tôi Thứ hai là đồ đạc ở trong phòng khách sạn. Tôi nhận ra đó là khách sạn của Tần Kỳ đang đi công tác ở bên Nhật. Vào thời điểm đó Phong Nguyệt đã chết, có thể người nhà cô ta cài máy quay lén, cắt ảnh từ video rồi ghép vào ảnh cô ta. Từng đó bằng chứng không đủ kết luận Tần Kỳ là hung thủ, nhưng vẫn khiến anh ấy trở thành nghi phạm. Vì luật sư nói với tôi, nếu đã biết chính xác địa điểm trong ảnh là khách sạn đó, phong cách thiết kế theo kiểu truyền thống, Không lẫn với chỗ nào được Thì vụ này dễ rồi Tìm cách liên hệ với khách sạn đó Xác định thời điểm tần kỳ đến thuê phòng Thì có thể chứng minh lúc đó Phong Nguyệt đã chết Bức ảnh kia chỉ là ảnh ghép Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy Nhưng không Vì luật sư nọ liên tiếp gặp những chuyện ma quỷ Ông ta sợ hãi nói với tôi Liên tục bị hồn ma của Phong Nguyệt ám Ông ấy không dám lo vụ này nữa Tôi vừa thất vọng vừa căm tức ông ta là luật sư giỏi nhất của thành phố này. Để cho ông ta lo vụ này chắc chắn Tần Kỳ sẽ được ra ngoài. Tôi đã dùng đủ mọi cách, hào theo cách làm việc của Tần Kỳ, môi chuồng không được thì đe dọa, ông ta át phải nghe theo. Tôi cho người cưỡng chế ông ta đến biệt thự của nhà tôi, sắp xếp cho ông ta một phòng ở tầng 4, đảm bảo ở nơi đây sẽ không bị ma quỷ ám. Ông ta buộc phải nghe theo. Kết quả phong nguyện vẫn liều đến cùng bất chấp bị đau đớn suy giảm năng lực, cô ta vẫn tìm cách để vượt qua trận pháp để ám chúng tôi. Đêm đó tôi đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì nguy hiểm luôn rình rập cho nên tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.